Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai càng không chìm đắm trong đau khổ sau khi chia tay. Vũ kết à? Ông chủ gọi cô đấy. Đồng nghiệp tiều kiều gọi cô. Có chuyện gì vậy? Cô không buồn nhúc nhích. Mắt vẫn nhìn chầm chầm vào mấy tấm ảnh chụp. Khi làm việc thì cô rất chăm chố. Đây là chuyện mọi người đều biết. chú nên ai cũng nhìn thấy không thể trách. Cũng chẳng đem chuyện này để ở trong lòng. Là chuyện của công việc. Tiều Kiều đáp đơn giản, không nói nhằm dư thừa. Làm cùng với Đình Vũ Khiết đã lâu, Tiều Kiều hiền rõ hơn ai hết. Nhiều lời chính là vô ích, chỉ cần nhắc hai chữ công việc thì mới có thể tác động tới cô. Đúng như dự đoán, Đình Vũ Kiết lập tức thả tấm ảnh trên tay xuống rồi đứng dậy. Thàn thở cái gì chứ? Có lẽ ông chủ mấy ngày nay thấy cô tăng ca cực khổ vất vả, muốn phát thêm tình thường đó. Đúng là ngu ngốc, cô còn chưa biết sao? Tặng cô cục khổ đúng là đúng. Mà không làm thêm giờ thì đáng chém đầu đấy. Cô liếc nhìn đồng nghiệp rồi nói ra tiếng lòng của ông chủ. Có lẽ là ông chủ đổi tính rồi. Tiêu kiêu le lưỡi. Mà nếu cầm tiền thường, cô phải mời khách đây nha. Mở giữa ban ngày đi. Cô nói chuyện tiền sường sao? Hay là chuyện mời khách? Cái cô tiêu kiêu này đúng thật là lăng nhăng. Xì một tiếng không thèm để ý đến cô ấy nữa. Vũ Kiết chào bước tới phòng làm việc của ông chủ. Ông... ông nói cái gì? Mắt vũ kết trận to, không dám nhìn chăm chăm vào ông chủ. Câu đoán không sai, ông chủ tiêm minh hiển nhiên không là chuyện tiền thường. Tôi nói là... Ông chủ nhẫn lại, nói lại một lần nữa. Lần này quảng cáo của công ty Thời trang Hướng Vinh muốn do cô phụ trách. Theo kế hoạch, tháng sau bọn họ sẽ xuất cảnh sang đảo Guam Đại diện phát ngôn lần này là do ca sĩ mới Ngọc Nữ đừng tính tính đạm nhiệm. Cho nên mời cô chuẩn bị trước một chút. Nói hai chữ chuẩn bị thì đơn giản. Nhưng mà xác định được phong cách, đặc điểm của sản phẩm. Đôi khi còn phải phù hợp với khí chất của người đại diện phát ngôn. Thì lại là chuyện không dễ dàng một chút nào cả. Tuy vậy với kinh nghiệm phong phú của Đình Vũ Khiết. Ông chù cũng không phải là nhiều lời. Cô sẽ giải quyết ổn thàm mọi chuyện. Nhưng... nhưng mà... Cô hơi sửng sốt một lát rồi mới mở miệng. Ông chắc là hướng vinh... Muốn giao việc này cho tôi sao Tập đoàn Hướng Vinh khởi nghiệp là tập đoàn vận tải Sau đó đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau Mà bây giờ Nhân Lập Khải Chính là tổng giám đốc của tập đoàn này Ban đầu các xế quản cáo của Hướng Vinh Hoàn toàn dựa vào quảng hệ của cô Và Nhân Lập Khải Mặc dù ông chủ của cô cũng không biết chuyện Còn từng rằng nhân viên công ty của mình Giải giang cơ trí Bây giờ cô và Nhân Lập Khải đã chia tay Cô hoàn toàn không muốn Cùng với Hướng Vinh dây dưa nữa Đương nhiên rồi. Ông chú gật đầu chắc nịch đáp. Hương Vinh rất hài lòng với biểu hiện trước đây của cô. Hơn nữa công việc này Hương Vinh đều giao cho cô phụ trách. Không có lý do gì lại không giao cho cô. Lần này tôi không muốn nhận công việc này. Có thể giao cho đồng sự khác cũng có được không? Cô cự tuyệt như là chém đinh chặt sắt. Cái gì? Cô không muốn nhận ư? Ông chú còn cho là mình đã nghe nhầm. Đúng vậy. Cô có biết bao nhiêu người mơ ước nhận được công việc của Hướng Vinh hay không? Thế mà cô dám nói là không muốn nhận sao? Ông chú cũng phải bỏ kính mắt xuống. Ai cũng biết công việc của Hướng Vinh trải rộng nhiều lĩnh vực. tiền quảng cáo hàng năm đều khổng lồ. Ăn được miếng bánh này, chẳng khác gì ăn một viên định tâm hoàn đấy ạ. Số lượng công việc nhiều là vô kể. Ngoài ra hợp tác lâu dài với Hướng Vinh, tất nhiên có thể được công ty quảng cáo trọng dụng. Ai có thể tranh được miếng bánh này của Hướng Vinh? Tất nhiên sẽ làm ông chủ vui vẻ. Thật xin lỗi. Trừ xin lỗi cô cũng không biết phải nói cái gì. Sao việc gì cô cũng không từ chối. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đẩy công việc ra. Cho tôi một lý do đi. Nói một câu xin lỗi thì làm sao ông chủ có thể chấp nhận được đây? Lý do ư? Âm thầm cười khổ. Cô có thể nói ra được lý do thực sự sao? Tôi... tôi gần đây hơi mệt một chút. Muốn nghỉ ngơi nhiều hơn Đây là lý do cô nghĩ là tốt nhất Cô muốn nghỉ ngơi ư Ông chú trầm ngâm một chút Thế này đi Xong công việc của hướng viên lần này Tôi cho phép cô nghỉ một tháng Nghỉ ngơi thỏa thích cô hài lòng chứ Nghỉ thể tốt một tháng ư Ông chú lại có thể tốt bụng như vậy sao Vũ khích không tin nhìn ông chú Thế nào Như vậy cô có thể an tâm làm việc rồi chứ Ông chú dường như tràn đầy tự tin cảm thấy nhất định cô sẽ tiếp nhận công việc này. Nghỉ một tháng phép, đi đâu tìm được một tốt như vậy, đây chính là dự nhượng bộ cao nhất của ông rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc